các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu .net chương 373 những ngày phía trước còn dài khương nghinh nói xong vu chính vẫn im lặng đưa tay tháo kính day day lông mày một lúc sau vu chính lại đeo kính lên nói tôi ra ngoài hút thuốc khương ngênh ừ, vu chính nói xong liền bước ra khỏi cửa đi tới cửa phòng vu chính đưa tay mở cửa Sau khi nhìn thấy châu dị đứng ở ngoài cửa, anh sửng sốt một chút, sau đó mới ý thức được, đóng cửa lại sau lưng, anh đã nghe thấy tất cả, giọng châu dị trầm thấp và khan khan, Ừ, vu chính lấy hộp, thuốc lá trong túi, lấy ra một điếu, châm lửa trước miệng, hít một hơi thật sâu, nhìn châu dị hỏi, khương ngành không muốn chia tay, còn anh thì sao, châu dị mím chặt đôi môi mỏng, tôi. Nghe lời cô ấy, vu chính cười lạnh nói, tôi đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân tâm thần. Khi đa số người yêu gặp phải tình huống này, đối phương sẽ nói, vì lợi ích của cô ấy, tôi sẽ rời đi. Nhưng anh là ngoại lệ, châu dị ánh mắt thật sâu, cô ấy nói không muốn chia tay. Nếu tôi lấy danh nghĩa yêu cô ấy mà rời đi, đó sẽ không được coi là tình yêu. Vũ chính nhìn châu dị xuyên qua làn khói thuốc, trên mặt nở nụ cười. Châu dị, châu dị nhướng mày, sao vậy, Vũ? Chính nói, Khương nghênh nhìn đúng người. Châu dị mặc áo sơ mi quần đen im lặng không trả lời. Hai người đứng ở hành lang một lúc, sau khi Vu chính hút xong điếu thuốc, anh ta chủ động. Nói, những lời tôi vừa nói đừng để trong lòng, tôi không có ý gì khác. Chỉ là với tình trạng hiện tại của Khương Ngênh cô ấy không thể tiếp tục chịu đựng được những cú sốc khác trong thời. Gian ngắn, nên tôi mới đưa ra đề nghị này, vu chính vừa nói vừa cười. Nhưng bây giờ xem ra tôi đã lo lắng thừa rồi, châu dị, tôi hiểu rồi. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Khương Nganh lần đầu tiên tiến. Hành giải mẫn cảm trị liệu, sau đó trải qua thiệu hạ tử vong, vẫn là đường cao tốc Hoài Dương. Quả thực cô không thể chịu đựng thêm một cú sốc nào nữa, Khương Ngênh có bản tính mạnh mẽ nên. Người duy nhất có thể làm tổn thương cô bây giờ có lẽ chỉ có Châu Dị, đó là lý do tại sao Vu Chính lại đưa ra đề nghị như vậy. Mặc dù Châu Dị không làm gì tổn thương Khương Nganh, nhưng từ góc nhìn của Vu Chính, với tư cách là bác sĩ tâm lý và bạn bè của Khương Ngênh Anh sẽ cố gắng hết sức để giúp cô tránh được điều đó ngay cả khi có thể. Châu dị cùng Vu Chính ở hành lang. Trò chuyện một hồi. Vu Chính hất cằm nói. Vào đi. Hiện tại cô ấy hẳn là rất muốn gặp anh. Châu dị. Anh định về sao? Vu Chính mỉm cười dịu dàng. Lộ ra vẻ mặt đều giả. Nếu tôi không quay về. Chẳng lẽ tôi ở lại làm bóng đèn cho anh sao? Châu dị đưa mắt nhìn anh nói. Đúng vậy. Anh rất tự giác, vu chính, châu dị cười nhẹ, xải bước mang bữa tối vào phòng bệnh, trong phòng bệnh. Khương Nganh đã ngồi dậy, đang dựa vào đầu giường uống nước, nghe thấy tiếng cửa mở. Khương Nganh quay đầu lại, sau khi nhìn thấy người tới là châu dị, cô cố gắng nở nụ cười, hôm nay em đã... Làm anh hoảng à, châu dị bước vào, đặt bữa tối đang mang lên bàn cạnh giường ngủ, thấp giọng cười như thường lệ. Không có, Khương Nganh đưa mắt nhìn về phía Châu Dị, nhìn thấy vết xước. Trên mặt và cổ anh, cô xững người, nắm chặt tay đang cầm ly nước. Châu Dị tinh mắt bắt được những chuyển động nhỏ của Khương Nganh, quay lại nhìn cô, dứt khoát bước đến gần cô để cô có thể nhìn rõ hơn. Khương Nganh mím môi, vết thương trên mặt và cổ của anh. Châu Dị nghiêng người, đặt hai tay lên đầu giường, nói đùa. Vợ cào chồng vài lần không phải là chuyện bình thường. Sao, Khương Ninh Châu Dị mỉm cười nói, đạo vợ chồng là nếu vợ không vui thì cứ đánh chồng. Đánh xong mà vẫn không vui thì lại đánh, Khương Ninh nhìn bộ dáng hào phóng của Châu Dị. Trong lòng thương cảm nhưng lại muốn cười, đau không, Châu Dị tặc lưỡi, người đàn ông không chịu. Đánh được thì làm gì đủ tư cách kết hôn, Châu Dị nói xong, Khương Ninh buông ly nước ra. Một tay ôm lấy cổ châu dị, châu dị đưa tay cầm lấy ly nước trong tay kia của cô, chiều mến nói, ôm. Bằng hai tay, Khương Nganh hai tay ôm chặt cổ châu dị, hai mắt đỏ bừng, châu dị, châu dị ôm Khương Nganh, đưa tay vỗ lưng an ủi cô. Vợ, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh. Em, anh ngày đêm đều mơ về em, hy vọng ngày sau còn dài với em. các bạn đang nghe chuyện trên website truyện tình yêu chấm